Trường 17, người tuyệt tình, cho nên ta tuyệt tình. mọi người đều xôn xao những người có mặt đa số đều biết ngô thiết dực sở hữu t à i phú rất nhiều bảo tàng rất lớn những tài sản này đều do hắn tích lũy mấy chục năm qua nhờ vào địa vị cao quý tay nắm trọng quyền thủ hạ có vô số tinh anh bán mạng cho hắn cùng với vô số oan hồn mất mạng trong tay hắn sau khi hắn thất thế chạy trốn bị tứ đại danh bổ truy bắt Lời đ ồ ngô về tài sản n của ngôi thiết dực này đã sớm lan truyền sôi sục trên giang hồ, trong đã sớm sôi sục lâm. hồ, võ khẽ ô ngôi không không không Ngôi n ngờ tiền trên đỉnh nghi thần.、Mọi、người đều động dung và động、tâm. Đứng trước tài phú kinh người đó, ai có thể không động tâm, không động ý. Chỉ cần động ý, động tâm, vậy có thể không động g kho k thiết phú thể Chỉ thể thủ thiết h sao? tâm. trước tài tâm, tâm, lại Mọi ai đều của dực có có dực ở đó, và vậy ý. ý, h ừ một tiếng cũng không biết là do giận dữ hay do khó chịu hắn ôm ngực giống như là nơi đó bị thủng một chấu hắn phải kịp thời dùng tay che lại sau đó hắn nói ta rốt cuộc đã hiểu ra một chuyện Ý mộng đang đợi hắn nói tiếp nàng đã chuẩn bị sẵn đối phương sẽ nói những lời khó nghe ngô thiết dực chỉ nói nàng thực sự rất hận ta Ý mộng đồng ý đúng như vậy ngô thiết dực nói nàng cố ý nói những lời này khiến chúng ta không còn đường lôi ý mộng gật đầu nói không sai ta cố ý muốn tổn thương ngươi cả đời ngươi đều vì những tài bảo này mưu cầu thậm chí hôm nay ngươi có kết cục như vậy cũng là do ngươi không từ bỏ được nhưng hiện giờ người người đều biết bí mật này của ngươi e rằng ngươi không mang đi được không giữ được cũng không dễ sống sót trở về ngô thiết dực chỉ nói đã tới nước này ta cũng lại chẳng có ý định muốn trở về nữa Ta còn có thể trở còn có Hắn sung về đâu?、Hắn、bổ mộng t câu. đ ế tình cảnh này, chi a của nói g Bằng gì? không cửa. chơi còn Ta Ta ăn trốn nào nữa. mộng hiếu chỗ đều đã để đã để về về mất. trở làm Ý đó là do n g ư ờ i tự gây nghiệp trướng cả đời n g ư ờ i tự cho mình là phong lưu thực ra chỉ là tạo nghiệp khắp nơi cho nên khi n g ư ờ i phát hiện ra mẹ kế của ta chính là tình cũ của mình người nhất định sợ đến chết khiếp ngô thiết d ự c nói đúng như vậy khi tôn tam điểm giới thiệu ta với tiểu thiếp của hắn ta vừa nhìn thấy bạch cổ tình liền sững sờ khi đó ta đơn thân độc má ở đông bắc làm sao mà chống lại được cha nàng mãnh tướng như mây thực lực hùng hậu không sai ta thực sự sợ đến nỗi mồ hôi ướt áo nhưng mẹ kế của nàng lại không vạch trần chuyện giữa ta và bà ta cha của nàng hiển nhiên cũng không hề hay biết chuyện gì ỷ mộng h ừ lạnh nói <cười> bà ta đương nhiên sẽ không nói ra nếu để cha ta biết các ngươi là một đôi gian phu dâm phụ bà ta có lợi ích gì bà ta đã vốn rất xảo trá ngô thiết dực nói nhưng mẹ kế của nàng xuất hiện lại khiến cho ta hiểu ra được một chuyện đó là tại sao cha của nàng lại mời ta đến đông bắc một chuyến ỷ mộng không nhịn được hỏi tại sao sau đó ta đã nghĩ thông suốt nhất định là do mẹ kế của nàng đề nghị bà ta đã từng nghe ta nhắc đến hang động trên đỉnh nghi thần cũng biết trên tay của ta có tài bảo bà ta thấy tôn tam điểm khao khát thần binh ở trên núi tự nhiên nhớ tới ta là người thông thuộc đỉnh nghi thần vậy cho nên thuận tiện bảo tôn tam điểm mời ta qua、Ý、mộng nói. nhớ ngươi... Bà ta vậy cho nên thừa cơ ôn chuyện cũ với người nhưng nhờ vậy ta mới quen biết nàng quen biết người là chuyện mà ta hối hận nửa đời quen biết nàng lại là một trong những chuyện vui s ư ớ n g nhất đời ta <cười> một trong vậy thì còn có thứ hai thứ ba thứ tư, thứ năm và thứ sáu ta cũng không thích làm một trong n g ồ i thiết dực bỗng nhiên nói nàng không thích làm ta thì thích sao không phải là nàng cũng có rất nhiều một trong đó sao nơi này ngũ liệt thần quân là một có phải không đ ộ c cố tiên sinh là hai có phải không hay là cái bọn hắn chỉ là thứ tư thứ năm còn ta mới là thứ nhất thanh nguyệt công tử là thứ hai quỷ vương n h ế p thanh là thứ ba hả nàng không thích ta bản tính p h o n g lưu nhưng mà nàng thì có tốt lành gì trước khi quen biết nàng Ta đã sớm hắn o hoang a xanh, sau ta, ta nam đỏ đường liễu là là là làm khi biết quen không cành. Nàng thì sau khi quen biết ta, vẫn hoang đường và phong túng. Nàng thân là nữ nhân, còn ta là nam nhân. Nàng làm như vậy, nhưng chỉ thì chỉ và một m vậy, g ta là thất sao? là hoại Hắn đức bại hoại sao? Hắn vừa nói ra những lời này ngũ liệt thần quân trần bực hoan h liền chỉ vào đối phương hét l ớ n một tiếng bạch b i ê n bức độc cô phạ dại trong nhà trọ cũng gầm lên giận dữ mày dâu dựng đứng ỉ mộng lại hơi biến sắc quát lên họ ngô thất phu người nói như vậy là có ý gì ta và phe phái l â m mộc s â m hoàn toàn không liên quan cũng chỉ là bạn cùng chung hoạn nạn với nhiếp thanh gặp mặt vài lần người muốn khích bác ly gián ngô thiết dực nói chỉ có nàng nói được người khác không được nói sao ỷ mộng cười gằn nói ta biết người không vui vì ta nói ra bí mật người cất giấu bảo vật vậy cho nên mới châm dầu vào lửa muốn chúng ta nội chiến ngô thiết d i ự c thở dài ta và nàng v ố n rất tốt đẹp ta cũng đối xử với nàng rất tốt chính vì nàng quá đố kỵ lòng dạ hẹp hòi kết quả chúng ta hai hồ đánh nhau chỉ có thợ săn được lợi ý mộng lắc đầu cười nói <cười> hai hồ sao không chỉ có người là đại lão hồ người khác muốn đánh đại lão hồ chứ không muốn đánh một tiểu thiếu nữ đêm đêm nằm mộng như ta ta nói cho người biết là do ngươi tuyệt tình cho nên ta mới tuyệt tình ngô thiết dực chực chực vài tiếng rồi nói Thực ra, chúng ta đều là loại người như nhau. Ta thích điểm này của nàng. Ta cảm thấy chúng ta là một đôi do trời đất tạo nên. Nhưng đáng tiếc Ta tài vật ta Chúng như nhau chúng Nhưng không có nhìn ra điều đó. Không khám phá định chạy Nhưng nghe pha hại của cảm có được cầm cùng cao ra ra ra xa bay người này nàng nên đáng nàng vốn nàng nàng đều điểm đôi điều đó mêu là loại là lại lại lời Bày do với dẹm Lần này, nàng khiến cho ta thất vọng rồi. không i rồi. ế n vọng cho thất h ta k chúng ta không phải là chung một loại người không phải ỷ mộng căm phẫn nói người không có nguyên tắc nhưng ta có người há chỉ dây dưa với bạch nương di n g ư ờ i còn n g ư ờ i có biết t r i ê u nguyệt hoan không ngô thiết dực ngẩn ra t r i ê u nguyệt hoan kẻ phụ lòng như ngươi không phải là đã quên hết rồi chứ ngô thiết dực vẫn đang suy nghĩ chiêu nguyệt hoan ỉ mộng cười giận dữ cao giọng ngâm lên yêu nhau không dám nguyện cùng bay gặp gỡ cuối cùng thành hụt hẫng ngô thiết dực vừa nghe toàn thân cứng đầu một lúc sau vải băng bắt đầu run rẩy chợt nghe hắn run giọng nói nàng nói là tuyết trung chi hoa chiêu nương tử ỷ mộng thân thiết nói hả người nhớ lại rồi sao ngô thiết dực nói tại sao nàng lại nhắc tới bà ấy nàng có biết bà ấy ở chỗ nào không bà ấy bà ấy có khỏe không ỷ mộng nói aha người đã nhớ tới người phụ nữ số khổ này rồi Trong m ắ t n g ồ i thiết d ự c p h u n ra rùng nham. Cho dù là như thế nào, nàng cũng không nên Cho thế dù dày là vào bà ấy. Bà ấy Bà đến ã đủ đáng thương rồi. Nàng bắt bà ấy để đ thương Nàng cướng ép ta cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không...、Ý、mộng giận bắt ta thôi. Ta rồi. bà ấy ép vô sẽ Ý nỗi cười lớn k h á n h khách vài tiếng giống như cắn nát răng bạc nói ta bắt bà ấy ta uy hiếp ngươi <cười> ngươi có biết bà ấy là gì của ta không n g ồ i thiết dực ngẩng đầu tuy không nhìn thấy biểu tình của hắn nhưng mà thông qua hai hố đen thâm thúy lộ ra từ trong băng vải che mặt vẫn có thể biết được sự sợ hãi và mê man trong lòng hắn nàng là bà ấy là ta là con gái của bà ấy ỷ mộng dùng dũng khi rất lớn đè nén sự giận dữ cực lớn g ầ n từng chữ một bà ấy là mẹ ta nàng từ trong kẽ răng d í t lên từng chữ từng câu Bà là ấy cũng là vợ cả của cha vợ toàn a Tuyết h a hoan nương nguyệt nguyệt nương chương Chương lưu tử tử Hết Chiêu Chiêu Hạ l lưu t i h khắp nơi、toàn、thân o à n t ngô thiết dực chấn động hắn thở kho khảy h ồ n hển giống như ngô thiết dực nói chuyện ung dung kia đã biến mất trước mắt chỉ còn lại thiết bối sam trăm ngàn lỗ thủng thương tích đầy mình thoi thóp một hơi nàng nàng là con gái của bà ấy ta là con gái của bà ấy n g ư ờ i đã biết mình nghiệp chứng nặng nề rồi chứ vậy vậy nàng là lúc mẹ ta g ả và o tôn gia đã có ta rồi Trời ạ! không i nhiên đó, đương ta h k biết c h u y ệ nghĩ này. Lúc ta ặ p người lần đầu, c ỉ ỉ cảm thuộc, cảm của nảy Mộng thấy rất quen thuộc, rất thân thiết. Không ngờ lại nảy sinh thiện thai đột Không sinh khoan nhiên Không h quen ngờ người. Giọng nói khoan thai của ỉ Mộng đột nhiên biến n lại với đổi. g tới người là một ngụy quân tử hạ lưu mọi người đều lưu truyền ngươi trung niên quá vợ vì si tình nên không lấy vợ kế và chỉ có một đứa con gái <cười> đây đều là tin giả do n g ư ờ i sai người tạo ra n g ư ờ i là kẻ tình nhân khắp thiên hạ con cái đầy nhân gian n g ồ i thiết dực lào đảo muốn ngã một lúc sau mới r ù n giọng nói nàng mắng đúng hạ lưu là lưu tình khắp nơi trời ơi ta đã gây nên nghiệp trướng gì rồi hắn bỗng giống như vùng vẫy lúc sắp chết lại hỏi Nàng sinh ra vào năm nào? Liên quan gì đến ngươi?、Ý、mộng nói vào gì ra m Ý ộ trong câu chết có chính con chuyện thăm Ta tốt ngươi. Ngươi đừng có vòng vo thăm dò nữa. ngươi gái đứa vo dò do làm là ồ i n g ả h mặt t bỏ đi. r o n thoáng chốc chẳng những n g ư i thiết thực trong lòng giống như bị va đập cái sau mạnh hơn cái trước lần sau nặng hơn lần trước ngay cả la bạch ái diệp cáo hà phạm đều ngẩn người dù là ngũ liệt thần quân đầu cô phạ dạ cũng đưa mắt nhìn nhau sửng sốt không thôi ỷ mộng lại là con gái của ngô thiết dực ỷ mộng nói không sai ta là con gái của ngươi nhưng ngươi lại làm chuyện gì với ta toàn thân ngô thiết dực run rẩy kịch liệt nhưng khi đó ta căn bản không biết con là con gái của chiêu nương tử ta cũng lại không biết mẹ kế của con là bạch cô tinh Càng con con là không gái biết mộng t t của ô Tam、Điểm. Ta tới Điểm. đ ồ n Bắc, trước tiên quen biết trước con. tiên với mới quen n Sau đó, hử ậ lạnh nói cha ta người còn mặt mũi nói hắn là cha ta hai tay ngồi thiết rực ôm đầu d ề n dị nói Ta cũng tuyệt cũng được, con không đoán là... đây đối lại dự là, là vận mệnh treo người. Ý mộng ệ n người. h treo Ý m lạnh lùng nói <cười> vận mệnh t r e o người vậy thì cũng cần phải người tự rơi vào bên trong lưới trời lồng lộng mới được nếu như n g ư ờ i không tự cho mình phong lưu lưu tinh khắp nơi bạch cô tinh cũng sẽ không lợi dụng cha ta để đối phó với n g ư ờ i và mẹ của ta cũng sẽ không vì n g ư ờ i mà chết Vì ta mà chết mà người ồ i thiết nói chết rực run rộng n Bà ấy chết rồi sao、người、ta đều cho rằng mẹ của ta vì không đấu lại bạch di nương nên tự sát sự thật lại có khúc mắc khác sau khi n g ư ờ i bội tình bạc nghĩa với mẹ ta mẹ ta đành phải nương thân gả cho tôn tam điểm tôn tam điểm tham mới quyền cũ lại nạp bạch cô t i n h làm thiếp bạch cô t i n h muốn nắm giữ quyền hành của nhất quán đường đương nhiên không buông tha cho mẹ ta có điều tuyết hoa nương tử chiêu nguyệt hoan há phải là dạng người dễ chọc bà quyết tâm đấu với bạch cô tinh đến cùng thực ra tôn tam điểm t u y nhất thời say mê bạch di nương nhưng hắn là một kiêu hùng kiêu hùng thông thường đều rất bá đạo nhưng mà đa số cũng rất thông minh hắn chính là một người thông minh như vậy rất nhanh hắn đã phát hiện ra bạch di nương không thành thật vậy cho nên lại khôi phục cảm tình với mẹ ta bạch cô t i n h thấy không thể nào tranh giành sùng ái bèn dùng thủ đoạn hèn hạ triệu người tới phía đông bắc ngô thiết dực ngỡ ngàng nói nhưng ta chưa từng nói với bà ta về chuyện của ta và trương nương tử ta cũng không rõ bà ta làm sao mà biết bà ta một mặt để cho người tới thần thương hội một mặt lén lút mật báo nói người và mẹ ta từng là tình nhân Tôn Tam nửa tin trả nửa nửa ngờ, giận Điểm dữ hai ỏ i mẹ t Mẹ ta bị hắn sống người. hàng a h nước mắt của ỷ mộng lã c h ả rơi xuống tất cả những chuyện này đều là do ngươi hại do n ự phong lưu của ngươi một tay tạo ra chẳng trách khi đó ngô thiết dực nói dáng vẻ tôn tam điểm nhìn ta rất là kỳ quái Hắn nhìn ta giống như con hổ đói, sát khí Nhưng giống con đằng đằng. ta sát đói, mộng à thành. lời lại luôn nói giống coi đối như trọng chân không thấy thích hợp. rất ta, Ta cảm đã xử m bĩu môi đó là thủ đoạn mà hắn thường dùng người khác đối diện với hắn thì giữ kín như bưng còn hắn thì quen vui giận bất thường khiến cho người ta khó có thể đề phòng được ngô thiết dực nhớ lại nói ta nhớ được khi đó hắn còn phái phó tổng đường chủ nã uy đường của đồng bắc thần thương hội chính là thiết thương hỏa thượng phiêu tôn hoa qua đây nói là muốn cùng với ta đi đỉnh n g h i thần khi đó ta đã cảm thấy rất kỳ quái hắn ngoài sáng là phái người giúp ta nhưng mà thực ra là âm thầm giám thị ta ỉ mộng một lạnh nói <cười> Hai người các người lang ngang hàng trời sinh gặp hừ Hai hổ là lão lão ly lúc xoài Trời Vừa các cặp t ô ngô Hòa vốn n là đại t ư ớ tâm phúc của cha ta. phúc cha như h của Nếu k n hắn liên nương g phải hợp với、bạc、di là bạc t h ư ờ n g dèm pha v ớ i cha t a của ta vậy thì mẹ c ũ n giực sẽ không bị cha ta hành hạ n g bị bỏ. ta vứt và thiết d ôm ngực Cha của con. Cha của con. Con còn gọi hắn là cha. Hắn là cha của con con có cha Con của con hắn Hắn Hắn nhấn như thể hắn phụ thân hay sao? sao? sao? đến vẫn xứng đáng gọi Lại là là lưu là làm tâm đây xem đầy vậy. sắc mặt ỉ mộng trắng bệch hắn không xứng nhưng mà ta đã sớm nói với người đến sơn tây là lựa chọn của ta hắn muốn gả ta cho lâm ngạo nhất của nhất khắc quán ta không muốn vậy cho nên mới cầu tình với hắn xin hắn để ta dẫn đội đến đây hắn vẫn luôn không biết ta không phải là ruột thịt của hắn khi đó ta cũng không biết đầu đuôi câu chuyện này nếu như biết tình hình sẽ có lẽ hắn là loại hổ dữ không ăn thịt con nhưng chỉ cần không phải là thân sinh của hắn chuyện xấu gì hắn cũng có thể làm ra được nàng khẽ vung tay lên lao đi nước mắt bên má ta từ trong miệng n g ư ờ i biết được hắn muốn phái nhân thủ tới đỉnh nghi thần đóng quân và giám sát hắn đã từng phái tôn hoa qua đây ban đầu còn có thể chung sống với độc cô phạ dạ ngũ liệt thần quân nhưng không lâu sau lại xảy ra đấu tranh cao thủ của tứ phần bán đàn hạ tam l ạ m thậm chí là thái bình môn liên tục chạy tới đây trợ trận tôn hoa chống đỡ không nổi đành phải cúp đuôi chạy về phía đông bắc chỉ có ta tới mới có thể chung sống hòa bình với đám người độc cô ngũ liệt và nhiếp thanh hắn biết ta có thể làm được vậy cho nên mới miễn cưỡng đồng ý hắn lại không biết ta một mặt là vì muốn đào hôn một mặt là vì muốn tránh xa hắn mặt khác còn vì muốn h ộ i h ọ p với người ở chỗ này nghe đoạn đó rất rõ ràng Đồ đương đỉnh hồi cô nhất vị có vẻ không thích thú. Ngũ liệt thần quân cũng có dực Con có chung con chung cùng Con không ngôi vô nhất ngũ thần quân phần ngượng ngùng. nghe nói. nhiên sống bọn hắn, con chung sống vô cùng hài hòa. Con tới đỉnh nghi thần, giống như thú, thiết thể hài hòa. hòa h liệt Trượt tới vị vẻ vài với lại là ế ý mộng hỏi ngược lại <cười> vậy so với người lưu tình khắp nơi lưu tinh khắp nơi ta có tính là gì ta biết rồi ngô thiết dực thống khổ dùng hai tay ôm đầu con muốn trả thù hắn ai oán nói con vẫn luôn muốn trả thù ta hắn lại nói tiếp con vẫn luôn không quên muốn báo thù ta báo thù ỷ mộng lạnh lùng nói ngươi vẫn còn chưa nghe được chuyện mà mẹ ta hận ngươi nhất rồi vậy không lẽ ngô thiết dực lẩm bẩm mẹ của con ỷ mộng lạnh mặt nói mẹ ta là vì người mà chết ngô thiết dực r ù n giọng nói con là muốn nói sau khi ta rời khỏi đông bắc thần thương hội bạch cô tình mới tố cáo với tôn tam điểm tôn tam điểm truy cứu bắt mẹ con chút giận sao ỷ mộng nói Tôn hoa theo gạt ngươi xuống núi. Ngươi hắn xoay vòng vòng. hoa xoay lừa Sau đó bỏ mặt hắn. Hắn dường như dường khác ô n ó lại đi tra tất ràng cả mách ngươi. c ạ lẻo với bạch nương di nói xấu mẫu thân của ta lại lén lút tố cáo với cha n g ồ i thiết rực rậm chân thở dài vậy cho nên tôn tâm điểm đã hại chết mẹ con sao Ý mộng lạnh lùng nói không lúc đầu ta cũng cho là như vậy tiếp đó nàng lại nói là mẹ tự sát chết n g ồ i thiết rực có vẻ kinh ngạc vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần Ý mộng đã kiên quyết nói tiếp ta đã nói rồi bà ấy là bị người hại chết nàng ngừng lại một chút lại nói tiếp cũng là do ta hại chết bà ấy hết chương chương m ộ ư ơ i chín yêu nhau không dám nguyện cùng bay t a đã hại bà ấy trong giọng nói của ngô thiết dực tràn đầy nghi vấn và không tin nhưng mà chuyện này liên quan gì đến con chứ ta vốn cũng không biết cặp mắt sáng của ỷ mộng lại tràn ra nước mắt bà ấy bị cha dày vò buồn bã không vui nhưng mà ta cũng không biết nam nhân kia là người bà ấy vẫn luôn lo lắng nếu như ta không gả vào bên trong lâm ra tôn tam điểm sẽ hạ thủ với ta ta b ề n an ủi bà ấy ta đã có người làm chỗ dựa trên giang hồ người có đủ mặt mũi danh tiếng lớn quan chức cao nhân thủ cũng nhiều cha cũng không dám chính diện đối địch với người bà ấy mới hỏi là ai ta cao hứng nên nói tên của n g ư ờ i ra bà ấy thực sự giống như là phát điên lẩm bẩm cái gì đó vài ngày sau thì tự sát vào đêm trước khi chết bà ấy chỉ dặn dò ta sớm lên trên đỉnh nghi thần nhất định phải liên kết với phi thiên lão thử và quỷ vương nhiếp thanh nói đến đây ỉm chỉ mộng một mới tâm ngẹn ngào, tình, chuyện. rằng đang nói những lời điên khủng. Còn không lâu sau, bà ấy đã chết. Lồng ngực ngồi nhấp nhồ mãnh giật bà bà cho thể tiếp ta chết. thiết liệt. lúc lại lại lời lâu có phục câu sau sau, khôi Khi đó, kể ấy ấy đã nhưng bà ấy vẫn không nói cho con biết quan hệ giữa ta và bà ấy vậy con làm sao có thể biết được sau đó ta mới biết ỷ mộng, khàn khàn. Ở... mộng từ trong vạt áo lấy ra một chiếc khăn lại nói là đây có phải không trước khi lâm chung mẹ đã giao nó cho ta ta không biết nội tình chỉ cảm thấy hai câu thơ này viết đến nỗi ai oán triển miên đau khổ không dứt nhìn thấy trong lòng rất khó chịu vậy cho nên khi ta đưa khăn tay này ra ánh sáng chiếu rọi ta mới phát hiện trong khăn còn có một lớp ẩn viết chi chiết chữ nhỏ như là đầu ruồi ta không nén được lòng hiếu kỳ mới dùng kim mở chỉ khâu ra ghi chép bên trong chính là chuyện của mẹ và ngươi lúc đó ta mới biết mẹ tự sát không chỉ bởi vì tôn tam điểm dày vò mà vì còn biết gian tình giữa chúng ta không biết phải xử lý thế nào cũng lại không dám nói với ta trong lúc tự trách trong lúc bàng hoàng hổ thẹn và sợ hãi đã đành phải tự kết thúc đời mình vậy cho nên là người hại chết bà ấy tôn ỷ mộng nói từng chữ từng câu Cũng chết của Có Chấn Giọng nói Tôn nên ngô, mộng định đến là lẽ là do ta hại h mẹ ỉ k ánh, ánh trăng dường như muốn tỏa ra ánh sáng vào thời khắc cuối cùng chiếu sáng tất cả mọi sự trên thế gian nhưng bản thân nó lại không có ánh sáng Ánh sáng của nó của lại là dưới o n g ờ ngờ i viên minh khác ban cho. như châu sáng ban rằng to Vì vậy tuy rằng sáng ngờ như là một là l dạ n trên khảm ở t r bầu ờ phía tây, nhưng càng chiếu tây, càng s ánh g càng lại lèm n è m mở bóng động nơi. ánh lai Dưới khắp sáng như dạ minh châu to lớn chiếu rọi là bạch ái diệp cáo hà phạm thậm chí phần lớn cao thủ có mặt đều cảm thấy mình giống như là một vật thể bất minh trong đêm sáng vì cuộc đối thoại giữa ỉ mộng và ngô thiết dực mà sinh ra kinh ngạc rất lớn Sáu Ngô trước h chính là Thiết Thiết i lại lại ế t Dực Dực là Ngô Bố Sám. Sao? i với di n ráng n h đó đã có người biết được đại khái hoặc là từ trong miệng ỷ mộng hiểu rõ ngọn nguồn nhưng ngay được hai chuyện bí mật cuối cùng mọi người thực sự không chống đỡ được không tiếp nhận nổi phần trước chỉ là lưu tình khắp nơi phần sau đã là lưu tinh khắp nơi kết quả trở thành loạn l u ô n ỷ mộng nhìn ngô thiết dực uy nghiêm nói người nói ta không nên gọi tôn tam điểm là cha vậy chẳng lẽ ta nên gọi ngươi sao người nói ta vẫn luôn muốn trả thù ngươi vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có nên trả thù ngươi sao người nói ta tuyệt tình vậy thì ai tuyệt tình trước ngươi cười ta không nên một nữ chung hai chồng còn ngươi lưu tình khắp nơi lại gây nghiệp khắp nơi như vậy thì tính là gì xem như mẹ con chung một cha sao ngô thiết dực hồn bay phách lạc nói ta, ta biết rồi bây giờ ta đã hiểu rồi những gì con làm đều là nên làm tất cả là sai lầm đều là do ta ta ta có lỗi với con càng có lỗi với chiêu nương tử Ta rất xin lỗi mộng ẹ con các、người. Chẳng trách, chẳng trách con lại hận ta như vậy. Căm người. hận như như lại thù ta ta vậy. vậy. m cười lạnh nói chuyện mà ta thực sự hận n g ư ơ i n g ư ơ i còn không biết đâu ngô thiết dực vẫn oán hận nói Tóm lại, trên thì Ta có làm làm hôm lại cõi đời rồi. nên này, chuyện không nên làm thì đều đã làm rồi. Ta cũng đáng có báo ứng hôm nay. đều đã báo hắn vẫn phiền muộn nói Ta t h u o n h ỏ n h à nghèo. Thứ mà trẻ con nhà k h á c c ó t h ì ta không có. c h ỉ có thể ước ao. m à t h ứ ta có. Nếu như n h ữ n g đ ứ a trẻ k h á c không có. b ọ n c h ú n g cũng sẽ t ớ i mà dành của t a Ta, ta đ á n h nhau với b ọ n c h ú n g Nhưng mà cha mẹ người ta đều có tiền có t h ế đ ề u có c h ỗ d ự a v ậ y c h o n ê n n g ư ờ i chịu nhục l à cha mẹ ta. c u ố i cùng cha mẹ đành phải t r ừ n g p h ạ ta. t Ta tuổi trẻ l à m quan. Có c h í thang chung thiên h ạ Muốn x ử án lớn. đánh đại lão hổ không may đụng chạm đến vương phủ kết quả hắn có hoàng đế làm chỗ rửa còn ta thì không có ta gần như đã bị mất đi chức quan đem đi chặt đầu may mắn có đồng quán bảo vệ cho ta hắn cũng có thiên tử làm hậu đài sau đó ta nương nhờ đồng quán làm một võ quan lại đụng chạm đến kinh bố đại tướng quân lăng lạc thạch trên hắc đạo và bạch đạo quan hệ của hắn lại tốt hơn ta thế lực mạnh mẽ ta làm sao có thể là đối thủ của hắn thiếu một chút nữa đã ném đi chức quan và tính mạng may có người l i ề u phái tới nói tốt giúp cho ta mới giữ được tính mạng vì vậy ta quyết tâm nếu như làm quan thì phải cao hơn đồng quán nếu như làm nhân vật giang hồ thì phải tàn nhẫn hơn lăng kinh bố ta muốn làm quan cao nắm thực quyền trở thành một đại nhân vật làm võ lâm tông chủ sau đó mới làm một chút chuyện tốt cho lê dân bách tính những người bị ức hiếp vậy nhưng phải làm sao mới có quyền có thế trước tiên phải có nhân thủ và có tiền tài vì vậy ta trong phương ngàn cây muốn kiếm được vàng bạc tài phú chiêu mộ nhân thủ trong đó tất nhiên khó tránh khỏi cướp bóc giết chóc bán đứng và ly r á n thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thủ đoạn xấu xa vô cùng vô số kể cứ như vậy trong quá trình tranh quyền đoạt lợi vì hưởng thụ sinh mệnh đả kích địch thủ Ta l à mộng rất trời xấu. tốt, cũng làm hết thầy chuyện xấu. Tối hôm này, ta nhiều chuyện cũng chuyện nay, đến nước này. Có lẽ chính là lưới trời lồng hôm bại lưới Có suy làm lẽ là l nói g trướng mộng h i ệ p nên. n tạo người nói những lời này cũng vô dụng không thể nào giảm bớt tội nghiệt của người một phần nào con người của ngươi luôn mang lòng thù hận tôn tam điểm vốn định lợi dụng người đánh vào võ lâm trung nguyên lại muốn nhốt người ở bên trong đông bắc sau khi người gian xảo thoát ra được lại tận lực phát triển thế lực ở đông bắc trồng hoa thơm cỏ độc ở tế nam dốc sức chiêu nạp liên kết với đám người triệu yên hiệp chế tạo ra độc vật khiến cho người ta lạc mất bản tính xà ngã và chẩm luân bạc kiếm được như vậy người cũng có thể an tâm sao ngô thiết dực nói Nhưng một khi ta tạo nên cục diện nửa phần bên trong、tế、Nam, người của nhất khắc quán và thần thương hội còn thường khi khắc hội một dám xem thường ta tạo Tế ta ai của cục và Kẻ nào dám không nào nể dám m ặ trong ta? Ta thất thủ. tham lang ta Thời tốt. t nay. sao lang sao hóa hôm Chỉ phải không Có ngày ngôi vận gặp là kỵ. chiến dịch tế nam ta đã hao tổn đám người thần kiếm tiêu lượng và triệu yên hiệp đại thế đã mất đáng chắc nhất là triệu yên hiệp lại còn cố làm ra quỷ án huyền bí bên trong đại văn lý kết quả rước đến lãnh huyết và truy mệnh phá hết cơ nghiệp vun trồng độc dược của ta nếu như không ta cũng lại chẳng cần phải trốn tránh tới sơn tây đào mất căn cơ của chính mình ỉ m ộ ngay cười đúng là ăn mất căn cơ c Ngươi lạnh là đúng ăn mất ủ chính、mình. Có câu mình không Ngựa u a tốt q đầu ăn cả ỏ thỏ cỏ Cũng lại có cách nói, Con nói không ăn cỏ bên hang Nhưng ngươi lại phạm h đều p i người a y cả n g của đại bản doanh nhà trọ ỉ mộng người cũng lần lượt tàn sát hầu như không còn gì phần lớn bọn họ chỉ là nữ tử trẻ người non dạ người lại phát rồ hạ độc thủ như vậy người cũng đáng có kết cục như ngày hôm nay ngô thiết dực nghe vậy liền kháng nghị Ta Ta biết ta Ta tài vật ta tay nhất Ta biết xuất thân thiên tiểu thư mai ra không không kim như phục hiếm Nhưng đành pháp Luôn con muốn cũng cần mượn nơi này con Biện pháp duy nhất là ép con rời đây. Ta biết con làm lấy lại là là và mà vậy với duy rời u ép sợ để đá đây q ỷ sợ sợ sợ dơ Những con càng này nọ nên... thủ hạ đi theo con lại càng sợ này, sợ vậy cho lại đi Vậy mộng tức giận nói tiếp vậy cho nên người đã biến giếng nước thành máu ngô thiết dực gật đầu ỷ mộng nói tiếp người thấy chúng ta không đi ngay cả gà vịt cá mèo sơn dương và thỏ thậm chí ngay cả con chó của đập cô tiên sinh người cũng giết ngô thiết dực nói phải đập cô phạ ra ở bên kia khẽ gầm lên một tiếng ỷ mộng lại khinh thường hỏi tiếp không phải là người có biện pháp khiến cho chúng ta đồng thời gặp một ác mộng đấy chứ ngô thiết dực nói chuyện này lại là không khó Ta một chút trồng trong hoa chỉ cần dùng vườn bên trong đại văn bá ở đại l ý đốt cùng với những dược vật cùng dược khác, chắc chắn những này. với hiệu sẽ ra hiệu quả này. Ý mộng hít thở không thông vì ép đi ta mà người còn sai người hóa trang thành mẹ của ta tắm rửa ở chỗ này toàn thân ngồi thiết d ư ợ c chấn động không không có trước tối hôm nay ta làm sao biết được mẹ của con là ai ý mộng g i ậ n đến nỗi mặt mũi trắng b ệ c h vì ép chúng ta đi người còn giết chết hồ kiều không biết dùng mánh khóe gì mà khiến cho hồ kiều tự sát ngô thiết d ự c gần như lại muốn nhảy dựng lên ta không có ỉ mộng lại nhìn c h ă m c h ă m vào hắn cũng không biết người dùng thủ đoạn hèn hạ gì xuất thủ ám toán đả thương bốn thủ hạ đắc lực của danh bổ vô tình lại còn đánh trọng thương thanh nguyệt công tử lâm ngạo nhất ngô thiết d ự c gào lên không phải ta ỉ mộng truy kích nói người thấy còn không ép được chúng ta rời đi tối nay lại đại khai sát giới giả thân giả quỷ muốn nhà trọ này của chúng ta máu c h ả y thành sông n g ồ i thiết sực lớn tiếng xúc động kêu lên không phải như vậy không phải như vậy những chuyện này đều không phải là do ta làm con sai rồi tới lúc sau ta đã bị người ta hãm hại ta cũng giống như con đều bị người ta hãm hại mà thôi ta đã đến bước đường cùng Nhưng mộng à sau đó đ có hạ độc thủ với con, cũng lại không hạ c c thủ với o c ũ n lại k h ô nhìn g ạ sát các thủ h với người mộng n chăm chú vào hắn cùng với một loạt ánh mắt căm hờn nói một cách chế、nhạo. Cũng chỉ có nhạo hại người như người ngươi người gào kẻ kêu Mới bị t a hám hại mà thôi hầu mà Ngươi giết người t đã r u nhạo g t à thành n trang thành hắn ẩn nấp bên h Hóa với ta c n Chẳng là muốn dồn h ta ta qua là à v chỗ chết có được Nhất thời lại không có nhận ra được. Người đã sát hại thiết bố xăm giống như là lương luyến Ta mắt sát tuyên ra đúng đã Ngươi Giống lương là lại là mù xăm bố hà văn điền rồi có phải không làm hại những người vốn ủng hộ giúp đỡ cho ngươi đó luôn là bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có người mất kêu lớn lên đã đến bước đường cùng nhưng lại mai phục bên cạnh người khác chờ đợi hạ độc thủ người mau trả lại thiết bố sam cho ta ngô thiết dực nói con cho rằng thiết bố sam là tôi tới trung thành của mình sao giọng nói của hắn thực sự giống như muốn khóc ỷ mộng nói Ta chỉ biết, ai chỉ c ũ ngô tốt hơn người. Ta cảm biết trung thành hơn chuyên hy sinh những người trung thành với mình. ngươi. người người n g với cảm thiết dực nói Con cho n r ằ giọng ta đã g ế chết Thiết t i Bố Sam. g nói của hắn giống như là quỷ kêu ỷ mộng nói vậy thiết bố sam thì sao sống thì ta muốn người chết thì ta muốn thi thể hắn đã chết rồi ngô thiết dực thở hồn hển Trong xiết. ta giết. Chết thiết mất thể trang thành Thì thể rồi. quản của hắn giống như con nước chảy giết. Nhưng không phải là ta giết. Chết rồi. Ỉ mộng cũng không kinh ngạc. Nếu như không mạng, hắn giả khí chảy phải phải như lâu của có Sam ai bố vậy? là đã ở đâu? Ở trên núi ngô thiết dực nghiêm nghị hỏi ngược lại con cho rằng ta muốn giả trang thành hắn sao vì đạt được mục đích người vốn không chừa thủ đoạn ỷ mộng lạnh nhạt nói bảo người hóa trang thành chó cũng không sao ta quả thực đã tới bước đường cùng chết đến trước mặt chó cùng d ứ t dậu ngay cả dậu cũng không có mà dứt ngô thiết rực gạo lên không tin sao con xem hắn hét lớn một tiếng hai tay c ò n g lại nội lực xuyên qua cơ thể tiếng lục bục liên tục vang lên tất cả vài băng trên người băng chân nứt ra, chỉ đã thấy ra, mọi ộ t vật toàn thần thối dữa, trăm ngàn vết thương, quái giữa, ngàn đình n h t đầy n g ư ờ khắp người ơ i m ư n mũ, mùi hôi thối tận trời, tận đứng ở d ớ trước i giống như là ngôi thiết tiêu sái tự nhiên. Tất cả mọi trăng, mặt thụ tự Tất nào như chính ẩn phong ngọc phong, n g là khí, chứa dược lưu, lâm đây đầy cả xôn xao ngay cả chính ỷ mộng cũng lại không thể nào tưởng tượng ra nổi ai cũng nhìn ra đây tuyệt đối không phải là dịch dung không phải là hóa trang bao nhiêu chỗ thối giữa có vết thương còn nhìn thấy xương cốt màu xanh ai cũng không nhận ra đây chính là ngô thiết d ự c h ổ y thông phán ngô thiết d ự c lại biến thành như vậy rước cục trên người hắn đã xảy ra chuyện gì Hết hai Phá há hồi trường Trường Trường trợn mắt sốt một mươi vương lạn mộng Sừng cuối mồm Ý nếu như không phải nghe được giọng nói đó vẫn là của ngô thiết dực nàng cũng không dám tin người thối giữa trước mắt chính là ngô thiết dực năm đó khiến cho người ta mê say phong lưu phóng khoáng Đã được được đau lòng. Nhìn thấy người mà mình đã đó đi xảy giảm chuyện vậy? thấy yêu thương, hiện nay vậy. ra Trong trong sao nửa. căm Có cũng tức không nhịn hỏi. thành như không Nhìn mình thương, hiện hận thành như thù hận hơn phân Nàng người biến giọng nói nén lòng. người từng lòng biến gì? mà Tại lại lại lẽ lập toàn â m mộng đại khái chính như vậy. Đôi môi màu thấm. tình Thiết thành chính như Ngô cũng sưng lên, biến khái h của của Dực c đại Đôi đỏ là vậy. Vậy nên lúc nói chuyện có một chút khó khăn nhất định. Tùy thời, vết thương n lúc chút có chỗ khó thời, Tùy một vết ở o đó lại đau lại h ấ thân p á t r hàn đã biến thành rách rách nát nát chỉ có đôi mắt là không bị thương chưa từng rách nát còn phát ra ánh sáng rạng rỡ ngô ư ngươi như ngươi như được? i tin lại biến Ai hại ỉm mộng vẫn nửa tin, nửa ngờ. thành này n g vậy? Sao thể thế có thiết dực chẳng những là một đại lão hổ mọc cánh đồng thời cũng là một lão hổ ly giao hoạt ai có thể khiến cho đại lão hổ lão hổ ly biến thành bảy rách tám nát người không giống người quỷ không giống quỷ sống không bằng chết quả thực khiến cho người ta rất khó tin Đó gọi là... Ác giả, ác báo. giả đ ô ý mộng hít sâu một hơi thiết thiết bố s a n thì sao n g ồ i thiết rực hỏi Con cho của rằng hắn là trung thành là tôi tớ mộng ì n h sao? Ý m đang muốn nói gì ngô thiết dực đã nói chính vì hắn muốn bán đứng con vậy cho nên ta mới định giết chết hắn nhưng ta vẫn còn chưa ra tay thì hắn đã mất mạng rồi thi thể của hắn vẫn bên trong mãnh quỷ động Ý mộng lắc đầu ta không tin ngô thiết dực nói chuyện này cũng không đến lượt con không tin Chúng thực a a t r n giành ghi tàng trong động. trên đỉnh、Nghi、thần, bên mảnh hoa h bảo sắt t ở đấu đá bảo tàng bên trong quỷ động. Thực ra ngoại trừ ta và nhóm người giang tư cao phạ phi hồ diên ngũ thập cùng với một đám nữ tử đóng giữ nhà trọ do con cầm đầu thì ít nhất còn có hai đội nhân mã khác đang ở bên trong tối dòng ngó bảo tàng này âm thầm hạ thủ ngoại trừ đối phó với đám người con vương phi kiếm bình còn ra tay với chúng ta thiết bố sam chính là nội ứng ngoại hợp với bọn chúng ỷ mộng cả giận nói người xúc phạm hắn ta không tin ngô thiết dực nói con tin cũng tốt không tin cũng được thực ra ta thực lòng thật ý muốn lên núi hợp tác với con đi đào bảo tàng sau đó cùng nhau cao chạy xa bay trinh thiết bố xăm đã bán đứng con hắn nói với ta rằng con muốn mưu hại ta còn đi tìm phi nguyệt vương phi đến trả thù ta ta biết vương phi hận ta không phải là vì ta lạm dụng danh tiếng của cô ta Mà mà cảm muốn Mộng. là Hoài nhà luôn Trang ta chết. ta thiện ta phát tiền ta. trò Tránh thần Tây. ra rời Sau dọa hắn. hiện con không con đỉnh nghi thần Sơn Tây. Chứ không Phi khi khái chỉ khỏi khỏi Chứ hề với Đại đi vì Cô có có có ỉ ý mộng u ố n con. hại ỉ m nói người nói b ậ y người phải đền mạng cho đám người thiết bạt và tìm muội họ hồ thân thể rách nát này của ngươi rõ ràng là bị ám khí do thủ hạ của ngươi là đường hóa gây nên Ám khí thành danh nhãn trùng đinh trùng cánh ủ a p h l vương độc ạ lại i Người ngươi bội ngươi. Ngươi người Ngươi vô vụ cùng. của cho có chứng cứ、gì? Cánh phản oan gì? ta. phe mũi của ngôi thiết dực dùng động v à i cái giống như lại cười thảm Chứng cứ thì ta có, nhưng có lẽ không cần phải cung cấp cả cháy chuột, ác thì nhưng không phải thấy nhà khó tránh khỏi phải thiện, hoàn. ứng nữa. nay trần tướng. người người tuần gió ta Ta tối tất mặt tốt ra lẽ lộ Kẻ ác, kẻ xấu, đã người người báo ứng tuần hoàn. yêu hận tình cừu đều sẽ lần lượt hiện thân trong đêm trăng thanh gió mát này ỉ mộng mới mọi Mọi đột nhiên thủ mới, hận cũ đồng dâng lên. Ngươi hận ngươi nhất là chuyện gì không? Ngôi ngẩn con. chuyện đáng hận. Con chỉ hận không nói ngàn vạn lần. Vậy, còn có chuyện gì đặc biệt hận ta nữa? gì giựt giết đều đều đặc thù loạt biết ta thiết Ta thì thứ thể chết ta biệt chỉ lỗi với Vậy cũ có có có là là ra. ta gì trong a ta hận người. Ta hận chết dình bạch ngươi, ngươi. Ngươi nương gì, đó là trước khi quen ta. Người mập mờ với t líu là đó ư Ngươi ớ với c cũng c khi không biết quen ta. ta, ta mập mờ mẹ là á i cơn ủ a bà ấy. n g ư tức giận y m ộ n g nghiến răng dùng tay chỉ một cái nàng chỉ về phía đỗ tiểu nguyệt trong nhà trọ nàng dựa vào một góc tường trốn ở trong chăn người lại đánh mất lý trí sau khi thân thiết với ta lại cưỡng gian nàng ấy lại còn giết chết tuyên tuyên diệt khẩu người có còn là người không ỉ mộng đau đớn đến mức tóc t à i dối loạn ta hận người nhất chính là chuyện này ngô thiết dực bỗng nhiên nghiêm túc mọi người nín lặng lại cảm thấy khinh miệt sau đó ngô thiết dực giống như đã hạ quyết tâm rất lớn hắn gào lên Con cho ngược rằng người không? hại phải đối tiểu ngược là người bị hại, có phải không? con cho rằng cô ta là người điềm đạm và đáng thương có phải không ta nói cho con biết hắn chợt bình tĩnh lại sau đó nói từng chữ từng câu vậy ta nói cho con biết cô ta mới chính là phá lạn vương đường hóa thương tích ở trên người ta là do cô ta gây nên chất độc ở trên người ta cũng là do cô ta hãm hại hiện giờ cô ta mới là chủ mưu cô ta mới là kẻ thao túng ta là kẻ địch của con con có tin hay không sau đó hắn lại dùng giọng mũi hỏi người đang đờ đẫn như p h ó n g một câu Hả? Hết、trường. Hết phần phút khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh nhé. như bạn cảm thấy video hay, thì đừng tiếc một、like、và một share để ủng hộ cho mình nhé. hẹn cảm Nếu tiếc trường. Tiểu Nguyệt. trên một một tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập rằng Mong bạn Đừng quên đăng cũng ấn Annie bạn đừng ủng giây Giờ gặp Đỗ đã để để vui dõi video mới video like lại báo các có của vẻ và ký Của tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần cuối kim trung cháo trên kênh mcne trên audio tiên hiệp